Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trôi qua thì mình sẽ liền quên hết mọi thứ Nhưng mình là thương tự tuyên mà Mình làm sao có thể vì một người đàn ông mạnh như thế chứ Nhưng là tới hôm nay mình mới phát hiện Mình chỉ là đang lừa dối gặt mình thôi Lặp lại việc hành hạ chính mình Nhưng lại không thể không yêu Không hy sinh công quan lại tiếp tục Mà yêu đương Mà kể là có tương lai hay không Thế nhưng mình đã sai lầm rồi Thật sự là đã sai lầm rồi Kể ngon à Mình thật sự là mau không trông đỗ nổi nữa rồi. Có phải là mình rất vô dụng hay không? Mình thật sự là vô dụng cũng không có tiền độ, có đúng không hả? Không phải như vậy đâu. Kỳ ngôn ghen nhẫn nghe nàng nói, sắc mặt cũng là rất đáng sự. Giống như là nếu để cho hắn biết, kẻ nào dám làm tuần thương nàng, hắn sẽ không tha cho kẻ đó. Không phải là lỗi của cậu. Tình cảm chính là như vậy. Vốn chính là không có cách nào nói rõ ràng cả. Tiểu tuyển à, không cần lại vì anh ta mà đau khổ như vậy kệ ngon à, lời nói của hắn nghe được làm nàng khóc đến chật vật không thể nào chịu nổi. Mình có chỗ nào không tốt chứ? Mình là cái gì lại không thể không có anh ta được đây? Không, cậu rất là tốt. Chỉ cần cậu nguyện ý cũng có rất nhiều người sẽ yêu cậu. Cậu thật không? Vậy thì còn cậu cũng cảm thấy mình rất là tốt sao? Biết ra rõ câu trả lời của hắn là khẳng định, nhưng mà nàng cũng muốn hỏi, bởi vì hiện tại nàng rất lạnh, rất là sợ hãi. Nàng cần có một người nói cho nàng biết Nàng còn tồn tại Còn có người cần nàng Đó là điều dĩ nhiên Kỳ ngôn một bộ giữa đỡ trẻ cương chiều Ngón tay dài lau đi lệ của nàng Rồi đau lòng nói Ở trong cảm nhận của mình Tiểu tiền rất là hoàn mỹ bất luận ai cũng không thể nào thay thế được Nếu để cho cậu lấy mình Thì cậu sẽ đồng ý sao Nàng có chấp tùy hướng mà hỏi Mình sẽ Cậu cũng không cảm thấy mình phiền toái là gánh nặng có đúng không Sẽ không Cậu giải đối tốt với mình Cũng sẽ không khi dễ mình có đúng không Đúng vậy Nàng lẽ chạy đồ xuống rồi lại kinh ngạc cười Thật là tốt quá Cho dù nàng lặp lại hỏi như vậy Cũng không có làm cho người bạn kia không kiên nhẫn Diệp tưởng học Anh có thấy không hả Em cũng không phải là không có anh thì không được Sẽ có người yêu em, sẽ có người lấy em Sẽ cho em thân phận quang minh chính đại để mà tồn tại Em không cần anh Mới là không cần Hai mắt mơ hồ đấm lệ suy nghĩ của nàng Cũng bắt đầu trở nên mơ mơ Hồ hồ Từ từ nàng mệt mỏi ngã vào trong ngực Mà an tâm ngủ mê man Thường tự huyền tỉnh lại theo bản năng Phản ứng đầu tiên chính là bưng kín đầu Nhẹ răng mà kêu đau thành tiếng Đau quá Còn biết đau sao Rất là tốt Chứng minh như cậu là bình thường rồi Mở thanh âm nửa đùa Tay ở bên người đột nhiên vang lên Dọa cho nàng giật mình Nàng lúc này mới phát hiện ra Mình đang nằm trên chính giường nhà mình nghiêng đầu mà ngạc nhiên Kỳ ngôn à Làm sao, làm sao cô lại ở chỗ này Cậu có thể có một chút lương tâm không hả Làn kỳ ngôn đi tới bên giường Qua nàng ngồi xuống Một tay lấy túi nước chầm đá Để trên cái trán của nàng còn cố làm ra vẻ mặt ấn ức Lại dụng hết thân thể của mình liền giả bộ như thế này Vẻ mặt chúng ta không phải là quen biết nhau hay sao Cậu cho mình là như thế nào Là một cô gái đi tìm khách làng chơi à cậu máu cút đi thường thử tuyển tức giận nhận lấy túi nước chìm đá cảm giác lạnh thấm xuống đầu nàng biết rất rõ hắn đang nói đùa nhưng những câu đùa vui đó có người nhà người thân quen mới có thể để cho nàng không nhịn được mà nhạo báng nếu như mình mà là khách làng chơi cũng sẽ không tìm mặt hàng như cậu đâu mình thì như thế nào chứ kiện môn cơ mặt tuấn tú tà mị bỗng chốc đến gần nàng mà bật hơi cậu không phải đã sớm quỳ xuống có quần tay của mình rồi sao quần của cậu bị thủng lỗ rồi sao hả Từng từ tuyên cố làm ra vẻ kinh ngạc mà cất lời treo trọc. Vậy thì mau vá lại đi, tránh cho bị mất hết thể diện nha. Kỷ ngôn liếc nhìn nàng một cái ra vẻ đứng đắn mà cất lời. Còn biết nói đùa là tốt rồi, sáng vẻ tối ngày hôm qua của cậu thật sự đã hù chết mình rồi đó. Từng từ Tuyền trong nháy mắt trầm mặt, biết hắn là cố ý thử giò xét, rồi lại không có cách nào giấu giếm. Bởi vì nàng đã nhớ lại hành động của mình vào tối hôm qua, có thể lừa gạt được nhiều hơn, nhưng cũng không lừa được hắn tự diễu mà cười cười. Như thế nào hả? Cậu biết là trong mắt cậu, nữ gia các tương tử huyền cũng là một nữ nhân bình thường. Có phải hai không đã thỏa mãn sự kiêm tốn học hỏi của cậu? Cầu rỗi thế giới quan của cậu hả? Không có. Kể ngôn thu hồi giọng cười bất cần đời, rồi dịu dàng đưa tay ngón tay dài, vén tóc dính ở trên trán của nàng. Ở trong cảm nhận của mình, cậu chưa bao giờ là thiên tài cả, cũng không phải là một cô gái bình thường gì cả, mà cậu chính là tương tử huyền chỉ là tiểu tuyển mà thôi. Đúng là khốn kiếp mà. Thường Tử Tuyển bỗng để tay hắn ra, nước mắt mềm yếu lăn xuống, tựa hồ chỉ muốn ở trước mặt hắn mở ra cái đầu không thể ng Nghe chuyện hot nhất tại audio.net